Trường 878, di vật Long Vương, từng tiếng nghị luận truyền vào trong tay Lý Mộ, nơi này hiển nhiên là không có cách nào nán lại nữa. Lý Mộ chuẩn bị đi cửa hàng phù lục phái, nhưng ở trước. Khi đi, hắn trước đi tới trước một chỗ sạp nhỏ, sạp nhỏ nơi này, chính là nơi thanh huyền tử cướp đi vài cây linh dược kia, Lý Mộ đạt được linh cốt kia, hắn vươn tay, mang một bình ngọc ném. Cho chủ sạp đó, nói, luyện hóa co tốt, cũng đủ ngươi đột phá đến thần thông cảnh, chủ sạp ngần ra một phen, mở ra nắp bình, nhất thời người thấy một mùi đai nhương thấm vào ruột gan, chỉ người. Một ngụm hương thơm, tu vi đình trệ đã lâu trông cơ thể hắn như là có sự buông lòng, hắn lập tức thu hồi bình ngọc, kích động hướng lý mộ khom người nói, đa tả tiền bối, lý mộ phất phất tay. Mang theo ba người bọn vãn vãn tiểu bạch rời khỏi, chủ sạp kia nắm chặt bình ngọc trong tay, trong mắt tràn đầy cảm kích, cửa hàng phù lục phái ở nơi này rất dễ tìm, cửa hàng môn phái nhỏ. Thế dè nhỏ khác, nhiều nhất chỉ có một tầng, mà năm phái đều tự độc chiếm một lầu cao ba tầng diện tích cực lớn, về phần huyền tông, cửa hàng của bọn họ, ở vị trí trung tâm nhất, phồn hoa, nhất nơi đây. Cao đủ 5 tầng, cửa phù lục các, các tu hành giả xếp thành hàng dài có trật tự, phù lục phù lục phái sản xuất, ở dưới tu hành xưa nay đều cung không đủ cầu, lý mộ dẫn theo ba nữ. Tử đi vào, có tu hành giả nhíu mày nói, bọn họ sao lại khẩn ngang, một đệ tử phù lục phái ngẩng đầu nhìn, lập tức chào đón, cung kính nói, ra mắt sư thúc tổ, trong cửa hàng, mấy đệ tử phù. Lục phái cũng vội vàng chào đón, cung kính mở miệng, ra mắt sư thúc, ra mắt sư thúc tổ, mọi người xếp hàng bên ngoài cửa hàng thấy vậy, lập tức không nói gì nữa, chỉ là trong lòng khó. Tránh khỏi tò mò, người trẻ tuổi này lại ở phù lục phái có được bối phận cao như vậy, lý mộ phất phất tay đối với các đệ tử, nói, các người làm việc của các người, ta đến tùy tiện xem. chút. Một trưởng lão dẫn mấy người bọn Lý Mộ đi lên lầu 3, sau khi dâng trà thơm, lại cung kính lui xuống, Lý Mộ bảo Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch ở nơi này nghỉ ngơi, nắm tay xưng tâm, tâm niệm khế. Động, hai người liền xuất hiện ở Yêu Hoàng Động Phủ, một quyển sách mỏng manh bên trên viết phù văn kỳ quái, lơ lửng ở trước mặt hắn, trong sách đó có một trang sách, khác với trang sách còn lại Liên trên tản ra khí tức kỳ dị, đồng tông đồng nguyên với toàn bộ trang thiên thư Lý Mộ từng gặp, hắn vươn tay, trang sách đó tự động bay ra, lơ lửng ở trong lòng bàn tay hắn, xưng tâm thì, cầm lấy quyển sách đó, sau khi lật một chút, chấn động nói, đây thế mà thật là di vật Long Vương, văn tự Long Tộc công nhận khó học, chúng nó thường thường dùng một chữ bao hàm tin tức, thật lớn. Có đôi khi rất nhiều chữ lại chỉ bày tỏ ý tứ đơn giản. Lý Mộ không biết văn tự Long Tộc, hỏi xưng tâm, Long Vương là ai? Xưng tâm nói, là một vị trí cường giả Long Tộc 8.000 năm trước, hả từng thống nhất Long Tộc 4 biển, là vương toàn bộ. Long Tộc công nhận, cường giả 8.000 năm trước, còn là cường giả Long Tộc, không hề nghi ngờ Long Vương trong miệng xưng tâm từng là một trong các siêu cấp cường giả đứng ở đỉnh phong đại lục, Lý Mộ tò mò đối với di vật hắn lưu lại, hỏi Xưng Tâm, trên đây viết cái gì? Ánh mắt Xưng Tâm nhìn phía nội dung trên trang sách đó, sắc mặt dần giờ đỏ lên, Lý Mộ cạn lời, ngươi đỏ. Mặt cái gì? Đọc nhanh lên, một hàng chữ này có ý tứ gì? Xưng Tâm cúi đầu, nhỏ giọng nói, nữ tử xà tộc tư vị, thật không tệ. Một đôi chân dài quá quấn người rồi, nàng còn nói ngày mai mang. Tỷ tỷ của nàng cũng gọi tới, chờ mong mau đến ngày mai, trong lòng Lý Mộ thầm mắng cái đồ ra mà không đứng đắn, cái này hẳn không phải nhật ký con rồng đó chứ, chưa nghe được bí mật hắn. Muốn nghe, Lý Mộ tiếp tục chỉ một tờ phía dưới, nói hàng chữ này là có ý tứ gì, sắc mặt xương tâm càng đỏ hơn, nói... Hồ Tộc ở trên giường thật tuyệt, đáng tiếc ca ca nàng thế mà lại là cửu vĩ thiên hồ, đánh với hắn không có lãi, về sau vẫn là không tìm nàng nữa. Trên sách nói lòng tính vốn dâm, quả nhiên không sai, lão sắc long này thế mà mang tình sử viết thành sách, nhưng nên nói hay không, chặt xả yêu là thật sự cuốn người. Hồ Tộc ở trên giường cũng thật là một điều tuyệt vời. Lý Mộ ho nhẹ một tiếng. Mang tư tưởng thả neo lại kéo về, tiếp tục hỏi, kế tiếp thế nào, dưng. Tâm đỏ mặt tiếp tục đọc, mấy ngày nay lừa được một huyền quỷ, nàng nói thân thể của nàng cũng đã sinh ra linh trí, không biết hai người các nàng cùng nhau, dừng dừng dừng, không cần đọc. Nữa, lý mộ cho dù là da mặt dày nữa, không biết xấu hổ nữa, cũng không thể ép một con rồng cái trẻ tuổi thuần khiết đọc những thứ không đứng đắn này cho ấn. Cái này cũng quá tội ác rồi. Hắn nhìn xưng Tâm, nói thẳng, trừ những việc này, bên trên còn có viết thứ hữu dụng hay không. Xưng Tâm tiếp tục lật xem, cho đến khi lật đến một tờ cuối cùng, mới mở miệng nói, Long Vương. Đại nhân nói, hắn phát hiện một bí mật to lớn, giấu ở trong thiên thư Long Tộc. Lý Mộ tiếp tục hỏi, sau đó thế nào? Sương Tâm lắc lắc đầu, nói. Sau đó không còn nữa. Cái con rồng viết giờ Dở rang rang này. Khiến trong lòng Lý Mộ ngứa ngáy. Nhưng hắn không nói. Lý Mộ có thể tự mình xem. Trang sách này trong tay hắn. Hẳn chính là thiên thư Long Tộc. Chỉ là không biết vì sao. Vì. Long Vương Kia không mang nó truyền xuống. Mà là dấu ở trong quyển nhật ký ám muội này. Lý Mộ lấy thần niệm đảo qua tờ thiên thư này. Nhưng một lần này. Hắn lại chưa giống như mọi khi Tiến Vào thế giới kỳ dị kia Một lực phản chấn cường đại Từ trên trang sách đánh tới Lý mộ thét lớn một tiếng Lùi lại mấy bước Mang một ngụm máu tươi sộc lên Lại nuốt xuống Chỉ là ý đồ tìm hiểu trang sách này Hắn đã bị thương nhẹ Trang thiên thư này Hiển nhiên là bị Người ta phong ấn rồi Long tộc là một trong những chủng tộc Cổ xưa nất Rất nhiều thần thông quỷ dị khó lường. Lý mộ nghĩ nghĩ, đưa trang sách cho Xưng Tâm, nói, ngươi thử dùng thần niệm chạm vào trang sách này. Sương Tâm nhắm mắt, rất nhanh lại mở ra, nàng lắc lắc đầu, nói, thần niệm của ta không? Vào được, thiên thư tương tự, Lý mộ tìm hiểu bị cắn trả. Sương Tâm tuy chưa tìm hiểu ra cái gì, nhưng cũng chưa bị thương, có lẽ có liên quan với thân phận long tộc của nàng. Nhưng vì sao lấy? Thân phận long tộc của nàng cũng không cách nào tìm hiểu trang sách này. Vị long tộc kia 8.000 năm trước, tại sao chặt đứt long tộc truyền thừa?